các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net tin ở mắt mình nữa không bộ não thông minh của cô không thể chịu đựng nổi cảnh tượng kỳ quái đáng sợ đang diễn ra trước mắt nhờ ánh đèn yếu ớt từ hành lang hắt vào cô nhìn thấy chiếc c ư điện đang vận hành dữ dội trên chiếc bàn đặt thi thể cô thấy rõ ràng không có ai cầm c ư chiếc c ư điện như bỗng có sức sống nó tự xử lý thi thể trên bàn cô nhìn rõ đúng là trên bàn có thi thể và nó bị xẻ ra vài đoạn. Cô cũng nhìn rõ thi thể ấy có cái đầu hói lưng gù chính là bác phùng. Đôi mắt bác phùng vẫn mở to, hình như đang nhìn hình. Ánh mắt lộ vẻ n à y nỉ tuyệt vọng và cả cảnh cáo nữa. b ả o nỗi khiếp sợ áp lực, hững hụt và mệt mỏi trong cô ít hôm n a y lúc này đã tích tụ đến ngưỡng không thể vượt qua được nữa. Hình thét lên một tiếng rất dài, tiếng thét phá tan sự tĩnh mịch trong đêm mưa của khu trường. Vân c ò n chạy đến nơi, thấy hình ngồi rũ trên sàn, toàn thân run rẩy dữ dội, vẫn đang kêu thét lên kinh hãi. Anh cúi xuống ôm lấy cô ôn tồn nói: "Bạn Diệp h ì n h hãy bình tĩnh nào. Cứ kêu thế này sẽ ảnh hưởng đến các cán bộ giáo viên quanh đây. Tuy đã gần đến mức suy sụp hoàn toàn, nhưng h ì n h vẫn nhớ ra rằng." kêu thét thế này, mình sẽ bị lộ khác nào gọi nhân viên bảo vệ chạy đến, cô lập tức nín lặng ngừng cả tiếng khóc, đứng lên rồi chạy ra ngoài. Vân côn đứng sau gọi ngay, Diệp Hinh, bạn định đi đâu? Hinh đứng lại n g h i bụng, phải rồi, mình nên đi đâu đây? Đầu cô bóng như m ô hồ t r ố n g vắng, khuôn mặt đẫm lệ ngoái lại nhìn Vân côn bằng ánh mắt buồn bã bất lực. Vân côn tiến lại dịu dàng nói. cái này vậy. đ ê m n a y dù bạn đi đâu, tôi cũng đi với bạn. đang nói chuyện bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội vã, hình như có nhiều người đang chạy đến. hình nghĩ thầm, gay rồi. cô hiểu rằng mình không còn thì giờ nữa, không kịp giải thích với vân cô nửa lời, cô v ộ t chạy ra khỏi khu nhà. vừa bước chân ra khỏi cửa, thấy một ánh đèn pin cực mạnh chiếu thẳng vào cô, khiến cô không dám mở mắt ra nhìn. theo phản xạ, cô đưa tay lên che mặt. có tiếng gọi diệp hình ở đây tìm thấy rồi hình biết chắc chắn đó là nhân viên được nhà trường cử đi tìm mình không nghĩ gì khác có vụ chạy về hướng không có người cô cũng biết nếu cứ chạy trên đường không trên đường trong trường thì đèn pin đặc trùng kia sẽ bám sát cô sẽ dễ dàng họ sẽ dễ dàng đuổi kịp cô phải nhanh chóng bỏ rơi họ mới được tranh tranh với nhà giải phẫu là khu nhà hành chính cũ cô nhớ rằng lối đi ở đó rất quanh co có lẽ có thể trốn vào đó cô bèn chạy thẳng vào khu nhà ấy cô lên cầu thang rồi chạy lên tầng hai nghe thấy phía dưới kia rất ồn ào có người hô lên cửa phía đông đã có người gác hai anh hãy lục soát từng gian ở tầng 1 và tầng hầm mọi người còn lại hãy theo tôi lên gác đó là tiếng của ông vô tử dũng phó phòng bảo vệ đ ô i trần hình đang run lên liệu mình còn có thể trốn được bao lâu nữa đây? Nhưng cô không thể chịu đầu hàng, không thể để họ dễ dàng đưa mình đi viện tâm thần như thế. Mỗi bước ba bậc cầu thang, h ì n h tiếp tục chạy lên trên. Tòa nhà hành chính cũ này có 5 tầng, cầu thang đưa thẳng lên nóc, sân thượng luôn thông thoáng, còn kê vài chiếc ghế xi măng để mọi người ngồi nghỉ. Các bước chân vẫn đang đuổi sát phía sau, không còn cách nào khác, cô đành chạy một mạch lên sân thượng. m ư phùn t á p lên mặt nhưng hình vẫn hoàn toàn không cảm giác gì. Hình chạy một đoạn trên sân thượng, bỗng thấy ánh đèn pin lóe sáng trước mặt. Thì ra đã có người lên đây theo một lối cầu thang khác. Thế là cô bị chặn cả hai phía trước sau. Này bạn hình, chớ chạy nữa, lẽ nào bạn không hiểu thiện chí của nhà trường dành cho bạn hay sao? Ôi, nếu mình chỉ là một con chim, thì mình có thể tự do bay đi. ý nghĩ này nảy sinh khiến hình cảm thấy mình đã thay đổi thật là đáng sợ. Những người đuổi theo cô đều bước chậm lạng, dàn từ hai phía thành một vòng cung vây lấy cô. Không hiểu sao gạt bỏ được cái ý nghĩ đáng sợ kia, nhưng dường như cô không còn sức để khôi phục lý trí của mình cho tỉnh táo hơn. Thế là hình t r à o lên thành tường vây sân thượng, chưa cao đầy một mét. Vô tử dũng giật mình, gay rồi. Ông vẫy tay, dừng lại, mọi người dừng lại. bạn hiệp, bạn diệp hình định làm gì thế? làm gì à? chẳng nhẽ ông không nhận ra hay sao? giọng diệp hình lạnh như những giòn. Giọt...